xin chào tất cả các bạn các bạn thân mến ngày hôm nay thì như đã hẹn mai sẽ gửi tới các bạn nội dung tập 8 cũng chính là tập cuối của truyện chúng ta sẽ cùng nghe những diễn biến cuối cùng sau đây chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận cũng như đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa các bạn nhé chúc các bạn có được giây phút thú vị cùng với tập cuối mở toan cửa phòng bệnh viện từ ái lao đến ôm chặt thân thể nằm trên giường tự ngôn bạn tự ngôn vốn vừa tỉnh lại chưa bao lâu Đột nhiên bị cô ôm chặt cứng Cánh tay trở nên đau nhức Từ ái à Em tưởng rằng đôi này mất đi anh rồi Có biết em sợ thế nào không Lúc này y ta nói anh đã chết rồi Làm em chỉ muốn ngất luôn tại đó tự ngôn à em rất sợ Cô khóc hòa lên như đứa trẻ Hai tay ôm chặt cứng thân thể anh Khuôn mặt vùi sâu lồng ngực ấm áp Bạch từ ngôn cảm thấy áo bệnh nhân của mình Ướt mảng lớn Hai tay vòng đến ôm lấy sau lưng cô vỗ về Thôi ngoan nào đừng có khóc nữa anh có sao đâu Lúc nãy anh tỉnh lại Anh cũng sợ em xảy ra chuyện gì Nhưng Cẩn Phong nói em không sao Chỉ nhất thời ngất đi nên anh bị yên tâm Còn chưa kịp thì em đã chạy đến đây rồi cuốn nấc lên xuống ngẩn đầu nhìn anh Đôi mắt long lanh ươn ướt Trong đáng thương vô cùng Tự Ngôn à em xin lỗi Là em không nhận ra anh sớm hơn Là em ngu ngốc không tin lời anh Em thật xin lỗi Bạch Tử Ngôn đau lòng Lao đi giọt nước mắt trên mặt cô Chỗ cổ tay còn nổi ống tiêm chuyển nước Nhưng cũng không cản được anh nâng gương mặt cô lên nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn tâm tình Chỉ cần em nhớ tới anh Anh hạnh phúc lắm rồi Nào ngoan đừng khóc chứ Mọi chuyện đã qua Tất quả đã qua rồi em Cô đưa tay chạm vào má anh Sau đó nhìn đối diện đôi mắt đen lấy Âm thanh thỏ thẻ như là cánh hoa trong gió Em sẽ không rời xa anh nữa đâu Tuyệt đối không Từ ngôn à em yêu anh Mức màn chán vô hình cuối cùng được gỡ bỏ Cô ôm chầm lấy anh một lần nữa Cảm nhận nhịp đập trong cơ thể anh Hơi ấm của anh Tất cả mọi thứ như muốn khắc sâu trong da thịt mình Từ ngôn khẽ cười Tuy giờ anh chưa thể cử động mạnh do bị xây xước khắp người cánh tay bị băng lại không ít Nhưng cố gắng ôm lấy cô Vỗ về như đứa trẻ nhỏ Trong phòng bệnh vốn lạnh lẽo bao nhiêu Như giờ đây Bị lửa nhiệt tình yêu lấn áp bấy nhiêu Đối lập với sự hạnh phúc bên trong bên ngoài cửa vu dịch dựa người vào bức tường Anh nghe hết mọi thứ cô nói Tất nhiên anh nhận ra tình cảm cô dành cho ai Cuối cùng Người cô yêu là tử ngôn Suốt khoảng thời gian qua Mọi thứ anh vun đắp xây dựng đổ vỡ Chỉ vì một câu nói của tử ngôn Thứ tình cảm chân thành này của anh Không hề được hối đáp lại Anh cũng không còn hy vọng rằng Cô tha thứ cho anh Giờ đây cô nhớ ra mọi chuyện Anh cũng không còn có thể chối bỏ được tội lỗi của mình lương tâm cắn rứt năm năm qua chưa bao giờ nguôi ngoài đôi mắt u uất chứa đựng sự phức tạp vô hạn anh không tiến vào phá tan sự bình yên bên trong chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn cô gương mặt xinh đẹp như hoa nở rộ cô thực sự rất hạnh phúc trả tim anh quặn lên một hồi khuôn mặt điển trai ưu tú ẩn giật nét bi thương sau đó cúi đầu rồi quay người ra đi màu dáng cô độc bước chân trên dãy hành lang dài đây có lẽ là định mệnh sắp đặt sau tất cả Người cô thực sự muốn bên cạnh không phải anh Năm năm trước cũng vậy Năm năm sau cũng vậy Từ ái Đột nhiên Bạch từ Ngôn kêu một tiếng Sao hả Em đang lên ống chuyến nước của anh đấy Bạch từ Ngôn buông một câu Sau đó phải nhịn cười Từ ái buông anh ra luống cuống đầy xấu hổ Em Thấy cô mặt đỏ bừng Trái tim như vừa ai đó chạm nhẹ Anh nắm lấy bàn tay cô thủ thỉ Em thực sự nhớ ra hết tất cả mọi chuyện rồi à Không đáp lại Cô chỉ cúi xuống gật đầu một cách mãnh liệt Khỏe môi chợt dương lên Sau đó y cười xoan nắn bàn tay trắng trẻo của cô Vậy tức là Em cũng biết Tiểu Hành Nó nó là con em Thực ra em vừa mới suy nghĩ tới chuyện này Chúng ta sẽ nói cho nó biết sự thật thế nào đây Em sợ con sẽ sốc mất Để bàn tay cô áp vào má anh Sau đó chủ động nói tiếp Em đừng lo Tiểu Hành rất thích em Ngược lại nếu như nó biết em chính là mẹ ruột Nó nhất định vui mừng đấy Nghe lời trần an của anh Từ ái mỉm cười Cô nhìn anh ánh mắt đầy ấm dịu dàng Hy vọng sẽ là vậy ạ Ở bên cạnh từ ngô một chút Lại bị anh bắt về căn phòng lạnh lẽo nghỉ ngơi Mặc dù không muốn rời xa anh Nhưng vì cơ thể cô còn yếu Lại vừa bị chấn động mạnh nên cũng cần tĩnh dưỡng lại Không biết có bao lâu Đến khi trời sập tối cô tỉnh dậy Nhìn quanh căn phòng chẳng thấy bóng dáng ai Từ lúc cô về lại giường Không thấy vu dịch đâu Toàn định nói chuyện với anh thì anh đi đâu mất Chắc hẳn bây giờ tâm tính anh rất rối bời sao mọi chuyện xảy ra Cô không trách gì anh cả Vì cô nghĩ anh cũng đã rất đau lòng Trong suốt thời gian ở Pháp Chính anh là người chăm sóc cho cô Từ miếng cơm giấc ngủ lội bên cạnh đậu viên an ủi hết lần này đến lần khác Dù bây giờ sự thật được làm sáng tỏ Người cô yêu lại làm bạch tử ngôn Nhưng trong trái tim cô Vẫn còn chưa một ngăn nhỏ để cắt anh vào trong Đối với thanh xuân của cô Vô dịch đã là một phần trong đó Tuy cuối cùng cô và anh không có kết quả Nhưng cô vẫn xem anh như một tri kỷ Một người hiểu cô Ánh sáng đèn trên trần nhà Chiếu rọi gương mặt hốc hác. Chỉ có vài tiếng cô xuống xác thấy rõ Trong đầu nhớ đến bạch tử ngôn Không biết bây giờ anh đang làm gì Có khỏe hơn chút nào chưa Thay vì ở đây đoán già đoán non Cô trực tiếp tìm anh Có lẽ sẽ tốt hơn Dáng người nhỏ nhắn lấp ló trước cửa phòng bệnh Nhưng không dám vào Chỉ lặng lẽ quan sát tình hình bên trong Từ ngôn đang ngủ Thần sắc có vẻ rất tốt Cô nhị không được Nhẹ nhàng mở cửa đẩy vào Dón rén đi vào bên trong Như sợ làm anh thức giấc Tiến lại gần chỗ giường anh gương mặt anh Tuấn hiện rõ trong đôi mắt Ngón tay dài, linh hoạt Khẽ dơ lên chạm vào mắt anh một cách cẩn thận Anh ngủ rất ngon Môi anh đào nhẹ nhàng mỉm cười Cô rất thích ngắm anh ngủ Bởi khi đó, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo đều biến đi, chỉ còn lại sự ôn nhu an tĩnh như mặt hồ lạng sóng. Hàng chân mày của anh dày dặm trông vô cùng nam tính. Mọi đường nét ngũ quan hài hòa đẹp đẽ đến mức cứ ngỡ như tạc tược. Không biết cô quan sát anh bao lâu, ngón tay dần lướt xuống bờ môi mỏng quyến rũ của anh khựng lại. Một khắc, trong đầu cô nảy sinh ý định muốn hôn lên đôi môi đó. gương mặt ửng hồng mảng lớn, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Môi anh đang rất gần môi cô như khẽ mời gọi. Bất quá chỉ một nụ hôn, cô muốn thử một lần, chủ động hôn môi anh xem thế nào. Khi một hơi lấy sự can đảm, từ từ cuối người sát gần đôi môi anh, cô có thể cảm nhận sự mềm mại, cũng hơi thở nam tính của anh. Ngay khi vừa muốn rút ra, bị một lực đạo giữ lấy, sau đó anh trực tiếp hôn cô. Từ ngôn không mở mắt, chỉ tập trung ngẫu nghiến cánh môi của cô. Từ ái xoay vòng, cô không nghĩ anh tỉnh dậy. Không nghĩ đến việc, anh ngang nhiên như vậy. Hạ bàn tay vô thức nắm chặt góc áo anh rồi từ từ chấp nhận. Cô không biết hôn thế nào, chỉ làm theo cách anh dạy cho cô. Sự vụng về khiến ngọn lửa trong người anh sụp sôi, đến nước này khó mà có thể cản lại. Em hôn trộm anh đấy à? Để khi tử ái không thở được nữa, anh mới dứt môi cô, sau đó mở mắt đối diện với cô. Cô chỉ là muốn hôn lén anh một cái, nào ngờ bị anh phát hiện. Không biết để mặt mũi mình đi đâu nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Bạch từ ngôn âm thầm quan sát biểu hiện của cô Anh khẽ cười Ngón tay nắm chiếc cằm nhỏ Sao không trả lời anh Có phải em dấu hổ không Đáng ghét Anh tưởng từ lúc nào thế tay ngựa nghịu đánh vào gực anh Về mặt sảng khoái cười ha hả rồi yêu chiều nhéo cái mũi cô Với lúc em bước vào đây Anh đã cảm nhận Chỉ là muốn đợi xem Có mèo nhỏ như em muốn làm gì Không ngờ cô biết lợi dụng cơ hội quá Anh đừng có chọc em Em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu Vì thẹn quá hóa giận cô ta muốn bỏ trốn Nào ngờ Ý nghĩ đó chưa thực hiện được Anh thuận thế lật ngược đè người cô xuống chiếc giường Anh Hôn lén anh giống muốn bỏ trốn á Em đúng là háo sắc thật Ai háo sắc anh đừng có tự luyến Giọng cô bị anh làm cho run rẩy, Em có không thừa nhận à, Nụ cười tà mị khẽ nhớn mày Cảm nhận luồng khí nóng trên người anh Náy lòng cô dâng lên hồi chuông báo động Thôi được rồi em hôn trộm anh Nhưng anh đã hôn lại em rồi còn gì Bạch tướng ngôn khó hiểu nhìn cô rồi bật cười. Đúng lắm cô bé ngây thơ. Em nghĩ như thế là xong chuyện á. Tối hôm nay phải tính sổ mẹ mới được. Không để cô trả lời, anh trực tiếp áp môi xuống. Rồi sau đó, anh tính sổ sạch xanh xanh, không còn nợ nần nhau gì nữa mới thôi. Chẳng biết có bao lâu, để khi chán cô lấm tấm mồ hôi. Sau đó, mọi chuyện mới kết thúc. Bây giờ hai mắt cô nhắm nghiền rồi ngủ lúc nào không hay. Ở trong bệnh viện đúng ba ngày được xuất viện. Từ hai cùng tử ngôn trở lại căn biệt thự trên núi Thiếu gia cô diệp tiểu thư Giúp cuộc bình an trở về Hà quản gia sau khi nghe tin từ cẩn phong đã rất lo lắng Dù vậy vì thiếu gia đang trong thời gian ở bệnh viện Chính ông là người đến đây chăm sóc cho tiểu hành Cảm ơn ông lo lắng cho chúng tôi Tiểu hành đâu rồi Bạch tử ngôn đi quản gia Hà hỏi già thiếu gia Cậu được phu nhân ra qua nhà chính ạ Phải mẹ anh rất thích cháu Có ba nội yêu thương tiểu hành như vậy Cô đúng là cụ yên tâm Không nói gì thêm Tự ái dìu anh lên lầu Đợi anh nằm ngay ngắn trên giường Sau đó xoay người đi Lại bị anh kéo ôm lại Em tính đi đâu đấy Em chỉ xuống bếp Nấu cho ít cháo thôi Anh cũng đói rồi đúng không Sáng giờ đã ăn gì đâu à Bạch tử ngôn tựa như con cún nhỏ Làm đúng với cô Hứa mặt cọ cọ vào vai cô Anh không nói đâu Chỉ cần em ở đây thôi Đúng là hết nói nổi Bộ dạng này khác gì tiểu hành Nghiêng mặt nhớ mày Cô nhìn anh nói. Không được, anh vừa bị thương xong đấy Nếu không ăn uống, lấy sức đâu mà hồi phục lại chứ Chẳng phải anh vẫn còn sức đẻo Em biết rồi còn gì Ánh mắt không chút đứng đắn nào Nói nụ cười xấu xa nhìn cô Lại kèm hành động đẩy đẩy Tự ái thừa sức hiểu hàm ý không trong sáng của anh Nhưng cô vợ như không biết Lạnh nhạt buông một câu Dù thế nào cũng phải ăn một chút rồi còn uống thuốc Anh nằm yên nhé em nấu một lát rồi quay lại Nói rồi cô gỡ bàn tay nắm eo cô ra Sau đó ngang nhiên đi ra ngoài Không để cho anh cơ hội nói gì Tử ngôn chỉ có biết ngậm ngùi Như bóng lưng cô dần khuất khỏi mắt anh và hậm hực Cứ nằm ở đây Không phải chán chết à Anh cũng đâu phải bị liệt nửa người Từ sau tai nạn xảy ra Tử ai Dove càng cần mẫn quan tâm Không hẳn vì cô nhớ ra hết mọi chuyện Mà do anh đã cứu sống cô Nếu như ngay lúc đấy Không có anh lao ra đẩy cô Có lẽ cô đã không còn đứng ở đây được nữa rồi Tình cảm cô dành cho anh trở nên mãnh liệt Ban đầu khi cô xác nhận có tình cảm đặc biệt với anh Tầm tư lúc nào cũng rốn loạn Do người đàn ông quá yêu chiều cô còn hết mực quan tâm Nhưng có lẽ cô chưa có cơ hội đáp lại anh Nghĩ lại quãng thời gian trước Anh từng cứu cô một lần đó là đêm trong rừng cao niên Khi ấy cô nhận ra người đàn ông quan trọng với mình thế nào Bỏ hết tâm tư tình cảm của mình Và nồi cháo trước mặt Nghĩ đến anh khoái miệng cô tự động cười Đột nhiên ở phía sau lưng Có một lực ôm chặt lấy cô Sau đó gương mặt anh kề sát vào má tự ái giật này nghiêng đầu Lại thấy vẻ mặt bỡn cợt vui vẻ của anh Xem chạy xuống đây Em bảo anh nằm yên đó cơ mà Ở trong phòng chán lắm Không lẽ em nỡ để một mình trên đó Tử ngồi với hết liêm sỉ Sụ mặt xuống nhìn cô tự ái bất lực không biết nói gì Dám vài lạnh lùng bình thường đi đâu hết rồi thu biểu cảm trên gương mặt cô Anh ta mị cắn nhẹ vành tai nhỏ nhắn Bàn tay nhanh chóng lúc này ôm chặt lấy cô tự ái cả kinh lúc này đây cô bỏ cái thìa đang cầm trong tay xuống trừng trừng mắt nhìn anh này này này này anh nghiêm túc đi bị thương như thế đừng có tính giờ trò gì với em đấy anh giờ trò gì đâu đột nhiên thấy hơi lạnh cho nên tìm một chỗ ấm áp thôi mà đúng là ấm áp thật để yên cho em nấu cháo đi cứ dính sát người thế này khó nấu lắm chẳng thèm quan tâm lời bất mãn của cô anh một mực ôm chặt không chịu cho cô đi dù có đuổi cỡ nào thì vẫn vậy chẳng thể làm gì nổi người đàn ông này Tử ái chỉ đang tiếp tục công việc giang dở. Nồi cháo sâu ngục dậy lên mùi thơm hấp dẫn. Mục muỗng nhỏ, sau đó cô nếm thử. Môi nở đủ cười với ý, sau đó múc thêm muỗng nữa đưa ra sao cho anh ăn. Này, nếm thử xem có ngon không ạ? Tử ngôn nhìn chiếc muỗng cô đang cầm trên tay, đưa tầm mắt sang nhìn cô. Một giây sau anh cúi mắt áp sát môi cô một cách bá đạo. Tất cả hương vị bên trong khoang miệng bị anh cuốn sạch, không còn sót lại cái gì. Tử ái mở to mắt, đứng bất động. Cô khóc kỹ rằng anh hôn cô nên chẳng biết phải làm thế nào. Mùi vị đúng là không tệ. Buông cái môi hồng của cô ra, sau đó tấm tắc khen. Từ ánh lúc này nhận ra ý đồ của anh, cô lườm lườm anh một cái sau đấy nói: "Anh cố ý đúng không?" "Em đâu có, anh chỉ đang nếm thử mùi vị cháo em nấu thôi." "Còn giả ngơ." Cô thực nể phục trình độ của anh, không hề cố ý nhẫn nhịn, liền bất giác nói tiếp: "Vậy em múc cho anh nếm thử còn gì?" Từ nguồn bất mãn lắc đầu, sau đó tự tốn bật ra từng câu. Nếu như vậy sẽ không ngon, anh thích mùi vị trong miệng của em cơ. Không hiểu sao khi nghe xong, cô đỏ bừng mặt có chút lúng túng không dám đối diện với anh. Thẻ quà hóa giận, đánh vào vai một cái. Đáng ghét. Thấy cô xấu hổ như vậy, anh càng muốn trêu chọc. Không ngần ngại, hôn má cô thêm cái nữa. Có đáng ghét nữa không? Lại cưỡng hôn cô. chưa nói hết câu, để anh hôn thêm cái nữa. Lần này cô thực sự sắp biến thành con tôm luộc. Chả biết suy nghĩ gì nữa, từ Ái quay đầu đẩy anh ra, sau đó chuồn nhanh lên lầu. Không quên bỏ lại cho anh một câu, anh tự đi lấy cháo mà ăn. Đêm xuống, Tư Ái bận rộn tắm rửa, sau đó lên giường nằm tính ngủ một giấc. Mấy ngày nay cô thực rất mệt, sức lực cũng cạn kiệt không ít. Hờ thở đều đặn, thì từ đằng sau có bàn tay kéo cô ôm trong lòng. tự Gồn nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trắng nõn của cô. từ Ái à? Tư Ái buôn ngón lơ anh, nhưng anh càng trêu chọc khiến cô nhị không được bất mãn đừng nghịch nữa em rất mệt đấy mệt anh lại chẳng thấy mệt hai chân mày khẽ trao lại dường như chưa từ bỏ ý định ngón tay đuổi dẫn sau lưng cô vẽ một vòng cảm giác vừa nhột vừa hứa là cô uốn éo một hồi Rốt cục chịu không nổi tính quay lại mắng anh nào ngờ vừa quay sang bị anh thành công áp chế leo hẳn lên người cô cuối cùng chỉ quay mặt lại anh quậy đủ chưa đấy tử ngôn đôi mắt trong trẻo giọng nói cô nhẹ nhàng vang lên bạch tử ngôn giả vờ suy nghĩ sau đó lắc lắc đầu Anh chưa quậy gì mà Không được Tử ái em sắp bị tức chết Cô muốn đẩy anh ra Lại bị anh kìm chặt tay Bé ngoan Như vậy không được đâu Em có phải nên hợp tác một chút chưa Hợp tác Giờ cô đang chết mệt tia mắt chẳng chút vừa ý nhìn anh Em không hợp tác đấy Anh làm gì em Được Cô gái này quá được Không trả lời ngay tay anh di chuyển xuống vòng eo nhỏ nhắn Vậy thì Anh sẽ khiến em hợp tác Vừa dứt lời Mạch từ Ngôn dùng ngón tay khuôn loạn cả lên cơ thể không chịu nỗ lực của anh cứ đậu khẽ cũng chẳng có giữ được sự trầm ổn "Tử ngô na nhột em đấy em có chịu hợp tác không không đấy cô cứng đầu thôi được rồi mới anh tăng lên gấp đôi bị tấn công tự ái phòng bị không kịp chỉ lắc đầu cười trong vô vọng cả hai đẩy qua đẩy lại tạo một bàn đùa giỡn y như hai đứa trẻ giọng cười của cô vang vọng khắp phòng anh không hề có ý dừng lại còn tận lực cù lét cô "Tử ngô na ba ba ơi Hai giọng nói đồng thanh vang lên cùng lúc đó cánh cửa phòng bị lực đẩy vào Tử Ngôn và Tử Ái thoáng giật mình Sau đó nhìn ra ngoài cửa Một thân phụ nữ đang nắm lấy cánh tay của tiểu hành Đứng ngơ ngơ ngác ngác bất động nhìn hai người Lúc này Tử Ái nhận ra Đó là bà Lục Thẩm Vân mẹ anh Cậu có, có cả tiểu hành đã não cô vào lên tiếng bùm bùm Nhìn lại tư thế một trên một dưới có chút bờ ám Cô đỏ mặt như con tôm luộc Một vội vàng vàng đầy anh ra Mẹ! Tử Ngôn yếu mày kêu một tiếng hai người ngồi đối diện hai người một bên bạch tử ngôn và cô một bên là bà vân và tiểu hành rõ ràng phòng khách nhà anh rộng không hiểu sao bây giờ trở nên chật trội quá bầu không khí bỗng trùng xuống không ai mở lời trước chỉ dùng ánh mắt biểu thị lời nói từ ái sắp bị đóng băng thật rồi cô gối khép nếp cạnh anh nghe cả thở cũng không dám lại khẽ liếc mắt bên cạnh mới là gương mặt lạnh lùng không hề có chút biểu cảm trái lại có chút bình thản vô tư Đưa tầm mắt lên trước, bác gặp tia mắt như lửa đạn của mẹ anh. Cô thoáng giật mình rồi vội vang lại cúi xuống. Chắc do bác gái có ấn tượng không tốt với cô sau vụ việc 5 năm trước. Bây giờ thái độ như vậy cô cũng không thấy làm lạ. Tiểu hành không để ý, chỉ chú tâm một hướng, chính là ba mình bạch tử ngôn. Hai lần bắt gặp ba bắt nạt cô xinh đẹp, bây giờ có chút bất mãn đối diện với anh. cả mắt tròn xòe, cùng điệu bộ khoanh tay đi ông cụ non, khiến người ta không giận, ngược lại cảm thấy đáng yêu. Ba cậu dám giành cô xinh đẹp Điều này cũng không đồng tình một chút nào Bốn người bốn suy nghĩ khác nhau Vô tình tăng thêm phần căng thẳng Sau khi quan sát tình hình một lượt Lục thẩm vân lúc này cất giọng Chuyện này con tính giải thích làm sao Tại sao cô ta quay về đây Có mục đích gì Mẹ à Mẹ nói chuyện nhẹ nhàng xíu đi Từ ai quay về thì có làm sao ạ mạch tử ngôn tất nhiên chẳng hài lòng Với mấy câu hỏi của mẹ Việc anh bên cô càng khiến máu huyết trong người bà sôi sục. Năm năm trước Chính cô bỏ ra cậu con trai Cùng đứa cháu nhỏ này không một lời từ biệt Tiểu hành ra chính tay bà nuôi nấng Chăm sóc mà lớn lên Giờ thấy cô trở về lại vui vẻ với tử ngôn Tâm tình bà không yên ổn được Làm sai với nhà họ Bạch Làm gì có việc có cơ hội nữa Tử hành đín thở Để đẩy cánh tay ra hiệu cho anh Không cần phải nói hộ cô đâu Mẹ nói chuyện như thế quá nhẹ nhàng rồi Còn chưa nói cô ta không biết xấu hổ, bị mất 5 năm. Bây giờ quay lại nơi này, chắc hẳn có mục đích khác. Con không lẽ tha thứ cho cô ta đấy à? Chẳng phải suốt mấy năm qua con cực khổ một mình nuốt tiểu hành. Nếu không có mẹ chăm sóc, tiểu hành có được như bây giờ. Nghĩ tới thôi đã bực mình rồi. Càng nói, bà Vân càng mất kiềm chế. Bác gái, thật ra chuyện xảy ra 5 năm trước là lỗi của con. Chỉ con là người bỏ hai người họ. Nhưng bây giờ con thành tâm muốn được chăm sóc hai cha con. Con thực rất yêu anh ấy Có cả tiểu hành nữa Bà Vân nghe xong chẳng lọt lỗ tai chữ nào Bà liếc mắt nhìn tử ái hậm hực nói Cô nghĩ mình còn đủ tư cách à Mẹ à Thực ra tử ái không muốn rời xa con Là cô ấy bị tai nạn mất trí nhớ Cái gì chứ Bà Vân không hiểu những gì anh nói Bà nheo mắt nhăn nhúm lại có nói cái gì Tai nạn gì Dạ đúng đấy mẹ Cô ấy vô tình bị chiếc xe đụng chúng trong lúc đi mua đồ cho tiểu hành Có mất trí nhớ nên không thể nào nhận ra con Bây giờ cố nhớ lại hết tất cả mọi chuyện Có cảm thấy rất có lỗi nữa Mẹ đừng trách cô ấy Bạch tử ngôn kìm nén nãy giờ nhưng do cô cả nành đến giờ phút này mọi chuyện không thể giấu được Phải trực tiếp nói ra thôi Nếu không những ngày tháng sau này Cô và anh gặp rất nhiều khó khăn Nửa nghi ngờ Bà Vân gương mặt trở nên khó coi Bà cố gắng suy nghĩ mọi thứ Mới một lúc mới kịp hiểu ra mọi chuyện Bà đưa mắt đi tự Ái. Có phải thật không? Cô thấy vậy vừa vàng đáp lại Dạ thật ạ Nếu không mang cho người điều tra tư liệu về cháu Chắc chắn vẫn còn ạ Nhìn hai gương mặt phía trước Cô lời nói chắc như đinh đóng cột của cô Tâm tình cũng phần nào dịu lại Tuy không biết chính xác Thực hư ra sao Nếu cô gặp chuyện bắt đắc dĩ, Bà không thể nào trách Dẫu sao cô gái này là người phụ nữ đầu tiên Con trai bà quan tâm như vậy Còn để cho bà đứa cháu trai khỏe mạnh Thôi được rồi, xem như tôi tạm tin tưởng cô Nhưng vấn đề bây giờ chính là tiểu hành Cậu nhắc ngồi bên cạnh, tôi nghe không hiểu Nhưng thấy bà nội nhắc tên cậu, cậu ngơ ngơ ngác ngác nói Cháu không vấn đề gì đâu ạ Chỉ một câu nói của tiểu hành Cả ba người từ trạng thái căng thẳng chuyển sang im lặng rồi bật cười Đúng là chỉ có mình tiểu hành vô tư trong sáng Bạch tử ngôn đưa tay ám chỉ cho cậu lại đây Đương nhiên cậu biết Mặc dù không vừa lòng với hành động vừa rồi của ba với cô xinh đẹp Nhưng ngoan ngoãn nghe theo chạy lại Tiểu Hành à Cậu có phải rất thích cô xinh đẹp không Dạ đúng ạ Nếu cô xinh đẹp là mẹ con ấy Con thích không Mẹ Tiểu Hành khựng lại Từ nhỏ đến lớn chưa thấy mẹ Cả không có mẹ bên cạnh Giờ đây cô xinh đẹp là mẹ cậu á Thế về mà suy tư của Tiểu Hành Ba người trong nhà vô cùng bất an Người đặc biệt lo lắng chính là tử ái Cô nắm chặt bàn tay Cố gắng nhẫn nhịn tình cảm trong lòng Để không cho nó bùng phát đương nhiên con thích Nếu cô xin đẹp là mẹ con, cô xin đẹp ở đây với chúng ta mãi mãi đúng không ba? Ừ, đương nhiên rồi, cô ấy ở đây mãi mãi với chúng ta Bạch tử ngôn cười dạng rỡ như cậu con trai Sau đó là nhìn tử ái Giờ phút này cô thực sự muốn khóc Cô liền ôm lấy Tiểu Hành Tiểu Hành ơi, mẹ thực sự nhớ con Tiểu Hành vui vẻ bám lấy cô Mẹ Tiếng mẹ phát ra từ miệng cậu Khiến mọi người như lắng động cảm xúc Vừa vui vừa hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt ngay cả bà vân chứng kiến cũng gật đầu chấp nhận sau mọi thứ giờ đây gia đình nhỏ của cô đầy đủ cô thử không ngờ mình hạnh phúc như vậy đứa con trai nhỏ xíu rất ngoan mà tử ngôn cũng yêu thương cô hết mực ôm lấy tiểu hành trong lòng do nước mắt hạnh phúc tự dưng chảy xuống kìm không được từ sau vụ việc xảy ra vô dịch giờ đây mất tăm cô không hề biết anh ở đâu hay làm gì điều quan trọng cô muốn nói chuyện rõ ràng với anh Lúc trước cô nói với anh Cô nhối ra hết mọi chuyện Gương mặt anh lúc đó bất ngờ Mà cô cũng không có thời gian nói tiếp Cuối cùng quay lại Anh đã đi mất Cô sợ anh nghĩ cô hận anh Trong quán cà phê nhỏ Gương mặt cô đâm lại có chút phức tạp tay cà phê sữa nóng ngồi giờ ngồi lạnh Của lờ đãng ánh nhìn ra phía cửa trong suốt Tâm hồn cũng trật lặng đi Em nghĩ gì đấy giọng nói ấm áp của tử ngôn vang lên bên tai Kéo cô về hiện thực Cô mỉm cười xua xua đi cái suy nghĩ trong đầu À em là nghĩ một chút về tương lai sau này em không ngờ bây giờ em và anh được ở bên nhau tướng ngôn đi vào đôi mắt trầm tư sau đó nở nụ cười nhẹ tương lai của chúng ta anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nói về nó đôi mắt ngơ ngác nhìn nay không hiểu tướng ngôn ngược lại chẳng vội chỉ đứng dậy một cách ưng nhã đi vòng qua cô kéo tay cô đi từ ai vốn chần chừ lại bị anh đẩy lên xe sau đó chạy đi một mạch màu bảng đỏ trói đập vào mắt cô qua cửa sổ cô thấy nơi này là đâu đây không phải là nơi đăng ký kết hôn à anh đang dẫn cô đi kết hôn à quay lại nhìn từ ngôn bà có mắt mở to miệng hà hốc khó khăn lắm cô thốt ra vài câu anh dẫn em đến đây làm gì dường như anh nhìn thấu suy nghĩ của cô cầm lấy bàn tay trắng mềm chả phải em nói nghĩ đến tương lai chúng ta đây chính là tương lai anh dành cho em bạch phu nhân anh nhấn mạnh từng chữ cuối cùng một cách mạnh mẽ từ anh nghe ong ong bên tai cô không nghĩ nhanh đến vậy Còn chưa kịp chuẩn bị gì cả mà Nhưng anh em chưa kịp Anh lo xong hết mọi thứ rồi Chỉ cần cô dâu nữa thôi Nói rồi tử ngôn dẫn cô vào trong Ngồi trên bàn làm thủ tục đăng ký tình tử ái thực sự muốn nổ tung rồi Hồn phách chắc đã trôi giạt đi đâu mất hút Hai anh chị muốn đăng ký kết hôn à Chúng tôi muốn đăng ký Tử ngôn cầm chặt tay cô không rời gương mặt cương nghị không chút do sự Tử ái bị anh làm cho nổi một tầng mồ hôi Cô thực sự cảm động muốn rơi nước mắt Đặt chiếc bút xuống, viết một lượt, sau đó ký tên, rồi chụp ảnh. Mọi thứ diễn ra đúng trình tự sẵn có. Hai tờ giấy chứng nhận màu đỏ rực được trao tận tay cho cô và anh. Nhưng vừa cầm lấy tờ giấy trên tay bị anh giữ lấy. Cái này để anh giữ cho. Tại sao? Từ ai không hiểu hỏi anh. Thứ quan trọng nhất thì phải giữ chặt lấy bên cạnh mình, giống như em ấy Không thể để em chạy thoát khỏi anh thêm lần nữa được. Cô lại chẳng thèm chạy đi đâu, không ngờ anh suy nghĩ sâu xa như vậy. Cũng không thể nào nói thêm được gì Cô hỏng lúc này sớm đã nghẹn lại Bã biển xanh biếc với làn nước trong veo Sẽ cát vàng nổi bật dưới lớp thảm đỏ dài hai bên sẽ hoa hồng được trang trí Hà ghế được sắp xếp ngay ngắn Theo hàng đối chỉnh tự Tất cả vị khách được mời đến đây Vô cùng háo hức Bởi đây là hôn lễ lịch sử của bạch tử hôn Đối với hôn lễ này Anh suy nghĩ rất kỹ Và tạo cho cô một sự bất ngờ trước nay chưa từng có Bã biển này là chỗ anh đã cầu hôn cô chính đó đây, nhân chứng cho tình yêu anh dành cho cô. Dòng người nô nức dịu của áo váy vóc, tông màu chủ đạo của nó là màu trắng. Từ ái sớm được chuẩn bị cho căn phòng khách sạn cao cấp bậc nhất gần đó. Trên thân hình chuẩn bộ váy cưới trắng tinh, chất liệu ren ôm sát đường cong quyến rũ, mở vai gầy trắng ngần lộ ra theo kiểu trễ vai, nhờ phần đuôi cá, vóc dáng cô được tăng thêm gấp bội. Gương mặt thanh thuần, đôi nét hoàn hảo, chỉ cần tô thêm một chút biến thành một nàng công chúa xinh xắn. Đến mức ai nhìn cũng phải tặc lưỡi Từ ngôn đã đưa cô đến đây từ hôm qua Anh ấy nói rằng Sẽ cho cô một sự bất ngờ Tuy cô không biết như thế nào Cho đến tận hôm nay khi nhân viên mang váy cưới đến đây Tâm trạng cô hoàn toàn bị treo lơ lửng Đôi mắt tinh xảo ngắm nhìn quanh một lượt Sau đó nghe lời dặn của anh mặc vào Cô có thể đoán Anh đã chuẩn bị cái gì Trái tim theo chống ngực đập liên hồi Ngắm nhìn chiếc gương lớn Ngay cả truy viên trang điểm cũng đã được anh chuẩn bị chu đáo Sau hơn vài tiếng đồng hồ Cuối cùng, cô hoàn tất xong mọi thứ. Vòng tay mát lần nữa ôm lấy eo cô, hơi giật mình, cô quay đầu lại, cô nhận ra gương mặt của Bạch Tử Ngôn. Anh vô đây từ lúc nào chứ? Khi bước vào đây, anh bị cô làm cho mê hoặc, chiếc váy cưới nó quá hợp với cô mà lại xinh xắn đẹp đến mức động lòng người. Bước chân nhẹ nhàng kìm không được tiến lại gần cô, bất ra muốn ôm người con gái này vào trong lòng thủ thỉ bên tai. "Tự ái à, em rất đẹp đấy." Đẹp đến mức anh không tài nào tin được. Người con gái trước mặt anh là vợ của anh Dẻo miệng Thực ra trong lòng cô cực kỳ xấu hổ bởi lời khen của anh Cô chỉ cố gắng kìm nén Bạch từ ngôn khẽ cười Rồi nhìn trên chiếc cổ cô Nhưng mà còn thiếu một thứ Thiếu á? Cô nghĩ mình chuẩn bị kỹ càng rồi mà Đôi mắt ngọc trong veo nhìn qua tấm gương Thiếu cái gì hả Không trả lời cô Gương mặt điển trai từ tốn nở nụ cười Đưa tay vào túi áo vest lấy ra sợi dây chuyền Đúng Đây là sợi dây chuyền anh cầu hôn cô nhưng từ lúc đến đây cũng không thấy nó đâu tưởng rằng cô để quên ở biệt thự ai ngờ là do anh âm thầm lấy hàm mắt thoáng kinh ngạc sau đó cảm động nhìn anh bàn tay to lớn vòng ra trước dịu dàng đeo lên cổ cô một cách cẩn thận không quên đặt lên đó một nụ hôn bây giờ hoàn hảo rồi đấy ngón tay cô run run chạm vào chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền không giữ được một giọt lệ nào cô xoay người đối diện với anh đầy thâm tình hạnh phúc nhìn anh tự ngô nào khe đưa tay lao sơ qua khóe mắt cô sau đó trêu đùa tuy công nhận em rất xinh nhưng nếu khóc ấy không xinh đẹp được nữa đâu đáng ghét anh còn chọc em à Từ ái ngượng ngùng đánh nhẹ vào ngực anh tử ngôn bật cười sau đó bắt lấy tay cô nắm chặt nhìn cô bằng đôi mắt ôn nhô khỏe môi giật giật chậm rãi tiến đến gần vầng trán nhãn nụi của cô là chiếc xe đưa cô đến nơi tổ chức hôn lễ trên đường đi Từ ái ngồi trong xe không lúc nào yên ổn Hai tay bất giác cuốn lấy nhau để căng thẳng, nhìn cũng may có anh ở bên cạnh Trần An nên tâm tình cô dịu lại đôi chút. Tử Ngôn nắm chặt bàn tay cô, dẫn cô đi về phía bãi biển. Khổ cảnh tráng lệ đầy lãng mạn hiện ra trước mắt cô, sau đó từ hồi hộp chuyển sang bất ngờ. Có rất nhiều người đến đây từ sớm yên vị ngồi trên ghế. Sau khi thấy Tử Ngôn và Tử Á đến, mọi người bắt đầu đứng lên vỗ tay, chào đón một cách nồng nhiệt. Tử Ái à, cậu xinh đẹp quá nhã tịnh mắt ngấn nước Nhìn cô bạn thân của mình đi tới khi nhận lời mời của bạch tử ngôn cô không dám tin bởi lẽ từ ái đột nhiên mất tâm hơi không thể nào liên lạc được khiến cô vô cùng lo lắng vậy mà sau khi nghe bạch tử ngôn kể lại mọi chuyện cục đá nặng trong lòng cô cuối cùng được gỡ bỏ vui vẻ đến tham dự lễ cưới này thân vài trắng xinh đẹp sánh vai của người đàn ông quyến rũ mang nét đẹp nam tính ai nhìn vào cũng trầm trồ tấm tắc khen từ ái sớm lạc mất đi lý trí cô ngơ ngác quay sang nhìn anh tứ ngôn à đây là bất ngờ anh dành cho em à ừ món quà lớn nhất anh dành cho vợ của anh hôn lễ này anh đích thân chuẩn bị theo sở thích của em em thích không tự ái không muốn nói thêm gì nữa cô gật đầu lia lịa cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình rồi cùng anh đi lên tấm thảm đỏ tiểu hành nhỏ tham dự lễ cưới của ba mẹ cậu hớn hở chạy đến chỗ hai người chia tay cầm theo bó hồng lớn mẹ xinh đẹp quá đây là hoa của mẹ Tay nhỏ nhắn đưa bó hồng cho cô rồi lại lon ton chạy về chỗ bà nội tự ái hạnh phúc cùng anh sánh vai vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của mọi người bầu trời xanh bát ngát cùng màu biển ngọc làn gió biển thổ nhẹ mái tóc đen để búi gọn phía sau trả xứ chứng dám cho gặp đôi chính ngày hôm nay ông nghiêm trang với vẻ mặt phúc hậu chú rể à xin đọc lời tuyên thệ với cô dâu tuy vẻ ngoài anh điềm tĩnh như sâu trong lòng sớm căng thẳng nắm bàn tay cô đối diện thẳng người con gái mình yêu Bạch tử ngôn anh hứa rằng Dù ngày mai xảy ra bất cứ chuyện gì Dù trái đất ngừng quay Con tim này ngừng đập Anh chỉ mã yêu Chỉ yêu mình em Chọn đời chọn kiếp Và cả kiếp sau nữa Những lời của anh nói như là rót mật vào tai cô không sót một chữ Lúc này cô nở nụ cười rạng rỡ như anh Dương Cô dâu xin mời đọc lời tuyên thệ với chú rể Hiện hơi sau mọi sự tập trung đổ dồn về phía anh Cả thế giới xung quanh như mất hết chỉ còn lại anh và cô đứng ở đây ngay trên bãi biển xinh đẹp giọng nói tuy có chút run run nhưng rõ ràng mạch lạc diệp tự ái em hứa rằng mã mãi ở bên anh dù gặp gian nan hay vất vả cũng không hề gì chỉ cần trái tim này còn đập em yêu anh bằng tất cả sự chân thành dịu dàng của mình sâu bên cạnh anh trọn vẹn bằng tình yêu của chúng ta mạch tự ngôn à em yêu anh ngay khi cô dứt câu đôi môi anh dán chặt và cô quân lấy tiếng vỗ tay xe hò cùng lúc vang lên Đất trời biển cả dung hợp Chứng kiến tình yêu với kết thúc đầy viên mãn Nhã tịnh của mọi người bên dưới Kìm không được như giọt nước mắt Tiểu hành nhìn ba mẹ hôn nhau vui vẻ vỗ tay Rồi đột nhiên chạy lên chỗ hai người Con cũng muốn được hôn, muốn được hôn Lời nói ngây thơ khiến ai nấy bật cười Cả bạch tử ngôn và tử ái cũng vậy Cả hai đồng điệu bế tiểu hành lên Sau đó hai bên đặt nụ hôn trên má cậu Cuối cùng cũng đến màn ném hoa cưới Tử ái háo hức và tư thế chuẩn bị ở phía sau, gia khách mời chờ đợi khoảnh khắc này. Sau khi hô lên ba tiếng, tưởng chừng cô ném thẳng về phía sau, nhưng không. Tử Ái đưa hoa cưới cho Lôi Vũ đứng ngay bên cạnh mình, sau đó nháy mắt ra hiệu cho cậu bạn thân. Cô thừa biết Lôi Vũ yêu nhã tịnh, chuyện này nhất định phải do cô tác thành. Lôi Vũ đón hoa cưới của Tử Ái, ngầm hiểu ra ý của bạn mình. Cậu khẽ cười tà mị rồi cầm bó hoa chậm rãi đi về phía dòng người phía sau, thẳng đến chỗ cô gái ngơ ngơ ngác ngác, rồi quỳ xuống. Nhã Tịnh à, em đồng ý ở bên cạnh anh Đến suốt cuộc đời không? Anh thực sự rất yêu em Nhã Tịnh kinh ngạc đến mức che miệng lại Không ngờ lôi vũ quỳ gối trước mặt cô Từ năm đại học đến nay Cô luôn để ý đến anh Nhưng từ sau khi anh nắm tay cô dẫn đi trong hội trường Con tim cô rung động thực sự Đôi mắt dần tuôn trào Theo hàng nước mắt trong veo nhìn lôi vũ Mọi người xung quanh cũng hô hào khẩu hiệu Đồng ý đi, đồng ý đi Rốt cuộc, tình cảm chôn giấu bao năm cũng cùng bộc phát, cô gật đầu lia lịa nhận lấy bó hoa cưới trên tay lôi vũ cái gật đầu của cô khiến tim anh như vỡ ra anh ôm chặt nhã tịnh tôi thành công rồi từ anh nghiêng đầu vào vai bạch tử ngôn chứng kiến một màn trước mắt trong dòng người hò reo chúc mừng ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt thân quen vu dịch anh ấy ở đây ư cả mắt sâu thẳm nhịp phía tử hái Đúng lúc đó cô nhìn thấy anh nhưng chưa kịp nói gì anh quay mặt đi cô biết anh chắc hẳn đến đây chứng kiến lễ cưới của mình có rất nhiều điều cô muốn làm sáng tỏ với anh Cô nhanh chóng nói với từ ngôn Anh đợi em một chút nhé Nói rồi cô đuổi theo vô dịch Đuổi theo vô dịch từ ái kéo chiếc váy cưới chạy trên cát Khi không chạy nổi hét lên Vô dịch à Anh đều khựng lại không vội quay đầu Bóng lưng cô độc ẩn khuất đưa lưng phía cô Một lúc anh mới dám đối diện gương mặt xinh đẹp từ ái Hôn em rất đẹp Vô dịch em có chuyện muốn nói với anh Vô dịch khẽ cười Anh biết chuyện cô muốn nói là gì Chắc hẳn cô trách móc anh hận anh Ngay sau khi anh phát hiện ra Cô hồi phục trí nhớ Mỗi ngày mỗi giờ anh cảm thấy khó thở vô cùng Tự như có hàng ngàn tảng đá Cứ đè nặng đáy lòng anh Bạch tử ngôn đó là người đàn ông tốt Rốt cuộc không biết anh ta có ý gì Khi mời anh đến đây Nhưng suy cho cùng tận mắt chứng kiến người con gái anh yêu Kết hôn cùng người khác Lại không giấu được hạnh phúc đang dâng lên trên khóe môi Lòng anh nhẹ hẳn đi Lúc Hôn lễ bắt đầu đến tận bây giờ Cô chưa hề tắt đi nụ cười trên miệng. Cứ thấy ánh mặt trời soi sáng cả nơi góc khuất tối tăm Tưởng như có thể dừng lại tất cả Để thầm chúc phúc cho cô Cô đuổi theo anh đến đây Có phải cô rất trướng mắt không? Anh biết là em chắc chắn Không mong muốn anh xuất hiện ở đây Tử ái cắt ngang Không, không phải con người đen trực hượng lại Cố định nhìn đôi mắt cô Anh thực không hiểu Không để vô dịch nói thêm Tử ái nâng cao giọng hướng về phía anh Em biết, anh cảm thấy vô cùng khó chịu Với những việc đã qua Nhưng em muốn nói cho anh biết một điều Em không hận anh, cả không trách anh điều gì cả Vô dịch, tình cảm anh dành cho em quá nhiều Anh cố gắng sống tốt Sẽ có cô gái khác tốt hơn em yêu anh Những mũi sao nhỏ Từng chữ từng chữ cắm sâu trái tim cô Đôi môi em khẽ giật Tâm tư bất giác trùng xuống một cách lặng lẽ Cô họng sớm ngẹn lại Không thể nào thốt ra được tự ngữ thỏa đáng Anh nhìn cô Bằng con mắt ấm áp Yêu thương như năm nào Tuy giờ đây cũng không thuộc về anh Nhưng chắc chắn một điều quãng thời gian trước kia hạnh phúc nhất đối với anh Không gì có thể thay thế được Cửa mặt vô dịch từ từ giãn ra Góc cạnh có chút hốc hát Trông anh ốm hẳn Làn da có chút xanh sao Lại thêm cuồng thâm ở mắt Chỉ bấy nhiêu đó khiến tử ái biết được Anh đã đau khổ thế nào Mùa dịch hít hơi sâu Tiếng mắt kiên định cùng dứt khoát nhìn cô Sau đó anh hét lớn về phía người con gái Em phải sống hạnh phúc đấy Em không muốn em buồn phiền thêm điều gì nữa Tuy giờ đây chúng ta có lẽ không còn chung một con đường Nhưng anh luôn ở phía sau em dõi theo em Tự ái à Hứa với anh phải hạnh phúc nhé. Nghe đến đây giọt nước mắt kìm nén cuối cùng lan dài trên má Cô cảm nhận lồng ngực của mình nhói lên một cái Nhìn nụ cười vui gì Anh vẫn là anh Vẫn là chàng trai năm ấy cô từng yêu Đúng Cô phải sống thật hạnh phúc Để xứng đáng với tình yêu này nén lại cảm xúc của mình Từ ái gật đầu lia lịa. Em hứa với anh bấy nhiêu thôi đủ khiến vô dịch nhẹ nhõm phần nào Anh không nói gì Bóng lưng lần nữa hướng phía cô Cái cô độc vẫn theo sau anh Từ ái nương ánh mắt dõi theo anh Sau đó cô cúi đầu nói nhỏ một câu Mu dịch Anh cũng phải sống hạnh phúc Cảm xúc lần nữa bị xáo trộn Khi trước mặt cô là tử ngôn Anh ta chắc chắn sẽ tốt thôi em Tìm cô khựng lại như muốn ngừng đập Sau khi biết đó là anh từ ái lao đến ôm lấy bạch tử ngôn Tử ngôn à Em thực sự lo cho anh ấy Bạch tử ngôn đôi mắt u tối Anh cảm nhận người con gái trong lòng đang khóc Tìm anh như ai đó xé ra làm đôi Không sao đâu Tuy anh có chưa hết tức giận với anh ta Nhưng thấy các anh ta hối lỗi như vậy Anh không còn tính toán chuyện cũ Điều quan trọng bây giờ ấy, em là vợ anh Sau này không được khóc vì người đàn ông khác đấy từ ái vội lao giọt nước mắt Cô ngẩng đầu nhìn anh Sóng biển đánh vào bờ cát mịn màng Cuốn theo hết thải mọ buồn phiền, u ám Ai trong số chúng ta Đã từng có một mối tình sâu đậm Tuy không kết quả Nhưng để lại dấu ấn khó phai Đời người có quá nhiều bất ngờ Mà tử ngôn chính là bất ngờ lớn nhất của cô Chẳng ai có thể nói trước tương lai Chỉ có thể nhìn nhận một cách khách quan nhất Kết thúc buổi lễ Lúc thân thể Diệp tử ái dã rời Cô vừa vạn cùng anh trở lại căn biệt thự Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, sống lưng cô quả thực muốn gãy rồi Tắm rửa một chút, cô chỉ muốn đi ngủ thôi Nhưng nào người đàn ông kia để cho cô yên Anh bắt đầu ôm ấp quần lấy cô không rời Tự như con gấu trúc bán lên thân cây, sống chết không buông tự ngôn à, em không có sức lực đâu Bạch tử ngôn hôn lên má cô, sau đó tìm kiếm cái miệng nhỏ Vậy anh sẽ làm cho em có sức lại Tử ái vô lực lắc đầu, cô đối diện với gương mặt anh Tuấn quanh Mọi đường nét trên đó thu vào mắt cô em sẽ thấy mất gấp đôi, chứ không thể có lại được đâu. vì sao chứ? tiệm mắt khẽ thoáng có chút ái muội, tự ngôn mòn men theo cổ cô trở xuống, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt, tựa như bị bỏng rát. em chỉ cần nằm yên hưởng thụ thôi, việc mất sức cứ để cho anh. quá là vô xỉ mặc dù không phải lần đầu cô nghe mấy lời này, nhưng quả thực đến giờ không thể nuốt trôi. thở dài một hơi, sau đó áp hai tay vào má anh, bóp bóp lắc lắc. không được không được, để hôm khác đi. bây giờ em muốn đi ngủ. Tử ngôn giống như đứa trẻ đòi mẹ, không chịu nghe theo lời cô Trong khi cô muốn đẩy anh ra, anh một mực đè lên người cô Nhưng bây giờ anh muốn em, sao có thể ngủ ngay trong đêm tân hôn của chúng ta Chúng ta vừa mới kết hôn đấy Dù muốn rãi ruộng thoát ra, nhưng tử ái hoàn toàn biết Sức lực của mình không phải đối thủ của anh, nên cũng không muốn phí sức của dương cặp mắt bất mãn Cũng chẳng phải đêm đầu tiên, anh gấp cái gì chứ Tuy em điệu chỉ nói nhỏ thôi Nhưng thực sự, sự chiếm hữu một lần nữa dâng lên trong anh Ban đầu cô kinh ngạc về đụ hôn của anh Sau đó đương nhiên anh biết Chỗ nhạy cảm điểm yếu trên cơ thể cô Chẳng mấy chốc đã dấy lên sự khô rát Trong con người cô Tử ngôn à Tử ái à Em thực sự rất ngọt ngào đấy Ngay cái bước tiếp theo Lúc này đây có một giọng nói hồn nhiên vang lên Ba mẹ ơi Cơ thể như có phản xạ Dùng hết lực để bạch tử ngôn con một bên Do lực dùng có chút mạnh Anh mới hất văng xuống giường kêu ầm một tiếng Tiêu hành không hiểu tình huống trước mắt là gì Nhìn thấy ba mình bị mẹ đá văng xuống giường cô bé bật cười ha hả Ba mẹ, ba mẹ chơi trò gì thế Mạch tử ngôn ôm sống lưng Tựa như là sắp gãy đến nơi Ánh mắt không vừa ý đến hành động vừa rồi của cô Tử ái đương nhiên biết Ánh mắt anh hình dao găm Cô khó xử Chỉ là do quá đột ngột cho nên mạnh tay một xíu Cô cười trừ một cách gựa gạo Sau đó chỉnh trang một chút Trên áo sộc sạch của mình Ba mẹ chơi trò gì đâu Tiểu hành, sao con vào đây thế? Phải đấy, ba dặn con bao lần rồi Khi vô phòng người khác phải biết gõ cửa chứ Con không nghe lời đấy à? Cái thằng con này, lúc nào cũng làm hỏng hết chuyện Tiểu hành không hề có chút ngó ngàng gì đến người ba này Nó ton ten ton ten Cầm gấu bông mi niền tặng trên tay Chạy ngay leo lên giường nằm cạnh tử ái Con có mà, con có gõ đấy Tại ba không nghe thấy Đêm nay con muốn ngủ với mẹ Sau khi đưa ánh mắt đắc ý nhìn bạch tử ngôn. Tiếp theo như là con cuốn nhỏ vùi vật lòng cô ôm chặt Mẹ mẹ con ngủ ở đây được không hả mẹ? Không được Bạch tử ngôn đương nhiên phản đối kịch liệt Con lớn vậy rồi ngủ chung với ba mẹ làm gì? Chẳng phải lúc nào ba ngủ với con con đều không chịu được à? Tiểu hành dùng ánh mắt ươn ướt đầy tội nghiệp nhìn cô Tại ba lúc nào cũng ôm con cứng ngắt Nên con không thích ngủ với ba Con muốn ngủ với mẹ Gương mặt nũng điệu như muốn khóc đến nơi Khiến tự ái vội vàng lên tiếng Nãy giờ cô chưa lát lại bộ não của mình thôi được rồi tiểu hành bố ngủ với mẹ thì mẹ sẽ ngủ cùng con từ ngôn tức đến nghiến răng tình hình này tiểu quỷ nó muốn phá anh mà chuyện đang giang dở chưa tới đâu bị nó chen ngang gương mặt chẳng hề dễ chịu một chút nào anh hậm hực bất lực không biết làm sao nữa chỉ đành ngậm ngùi leo lên giường nằm bên cạnh tiểu hành từ ái nhìn vẻ mặt khó chịu của anh cũng thầm cười trộm sau đó cố gắng chấn an bản thân rồi vỗ về lưng tiểu hành một lát sau thằng bé nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ Chẳng biết có thủ án gì với thằng nhóc nhỏ này Hề đêm này đêm khác Nó nặng nặc bám lứt tự hái Khiến anh chỉ muốn khóc ròng đến nơi Cả răng cam chịu cả một tuần lễ Không thể nào làm gì được Bởi lẽ cô cũng hợp tác với Tiểu Hành Cơ đầu đồng ý cho Tiểu Hành ngủ chung Cuối tuần Bạch Tử Ngôn dẫn cả nhà đi chơi Anh sắp xếp công việc ổn thỏa Muốn có một ngày cùng cô và Tiểu Hành đi dạo một chút Địa điểm đến Khu trung tâm thương mại Rất sầm uất với vô số mặt hàng bắt mắt Và nhiều người ra vào Có lẽ do hôm nay ngày nghỉ Có rất nhiều gia đình cặp đôi dẫn nhau đi nơi này giải trí Lỡ lỡ khắp một vòng Thân đàn ông lịch lãm điển trai Đi bên cạnh cô gái xinh xắn Mang nét thanh tú Có cả cậu nhóc nhỏ đi giữa hai người Cũng dễ thương và có nét không kém mỗi gia đình nhan sắc toàn cực phẩm Ai nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ Từ ái đương nhiên cô cảm thấy có chút không tự nhiên Bởi lẽ rất nhiều ánh mắt đổ ruồn phía mình Hướng xuống tiểu hành, cậu cười vui lắm, rôm giả chạy hết đi khu ngu chơi, rồi lại chạy đi ăn gà rán. Bạch tử ngôn dạo này không biết làm sao, lúc nào cũng quan tâm chiều chuộng cô hết mực. Vừa rồi đi ngang qua tiệm trang sức, cô vô tình khen cái lắc tay xinh, anh rút thẻ mua nó cho cô mặc sự phản đối thế nào. Chỉ nhìn mỗi giá thôi, cô than trời, thế mà anh cười tươi nói với cô. Anh mua cho vợ anh, suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần anh em thích cái gì, anh cũng đều mua cho em. Câu nói thốt ra từ miệng anh khiến cô nhất thời cứng họng. Cảm xúc hạnh phúc cùng vui vẻ Ngập tràn qua ánh mắt nhìn anh Ba mẹ con đói con muốn đi ăn Bạch tử ngôn cuối người bế tiểu hành Sau đó âm trầm nói Con muốn ăn gì nào Con muốn ăn gà Thôi rồi cả nhà đi ăn gà thôi Hoan hô Tiểu hành nhỏ mừng đến vỗ tay từ ái khẽ nở nụ cười nhìn đôi cha con nói chuyện Cùng lúc đó bàn tay ấm áp chuyển đến tay cô Ôm trọn năm ngón tay thon dài từ á biết anh nắm tay cô cô chỉ ngại ngùng một chút rồi gật đầu đi đến tiệm gà cây phía trước mặt vừa bước vào quán vô số người nhìn phía họ đa phần là con mắt ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ tại sao có gia đình đẹp cả ba lẫn mẹ cậu con kháu khỉnh đẹp trai không kém bạch tử ngôn vốn chẳng hề quan tâm anh đi đến quầy kêu phần gà cho tiểu hành và cô sau đó lại quay về bàn ngồi đợi một chút phần gà thơm ngon hấp dẫn được đặt trên bàn tiểu hành sắp đói meo rồi nên ăn rất nhiều qua một lúc đôi mắt cậu dừng hẳn ở bàn đối diện Tự dưng buông miếng gà trong tay xuống Ba, có em chắc vui lắm đúng không ba? Cả anh và tử ái đồng loạt nhìn tiểu hành Nhưng rồi anh nói Sao con nói vậy? Ba nhìn kia Vừa nói vừa chỉ tay phía bàn đối diện Nơi có đôi vợ chồng và cặp con trai con gái hai đứa nhỏ đang đủ nghịch với nhau Lúc này Bạch Tứ Ngô mới hiểu ra suy nghĩ của tiểu hành Trong đầu anh như lóe lên thứ gì đó Có thích của em không? Có ạ Nhưng mà phải xem mẹ con có đồng ý không đã tiểu hành ngơ ngác nhìn cuộn ngoan ngoãn nhìn phía tử ái sau đó hỏi cô một câu mẹ có muốn cô em gái tử ái đang uống ngụm nước coca đột nhiên bị sặc cô hò hò vài tiếng rồi mở mắt như tiểu hành cô nói gì cơ có muốn cô em gái một mình thì buồn lắm chẳng qua chơi cùng con cả tiểu hành sụ mặt xuống bạch tử ngôn ngồi bên cạnh cố gắng nhịn cười anh nháy nháy mắt phía cô mấy cái lại cố tình nói thêm một câu đúng đấy em xem tiểu hành từ nhỏ lớn lên chơi có một mình Chúng ta nên cho nó một đứa em gái Vui cửa vô nhà chứ Rõ ràng anh có ý đồ Tự án lường lường bạch tử ngôn như hiểu thấu tâm can anh Sau đó cô bắt gặp khuôn mặt buồn bã của Tiểu Hành Đồ óc rối loạn Nhất thời không biết phải làm sao Mà anh ngồi ung dung thư thả Đã vậy có nói với Tiểu Hành Nhưng mà nếu có muốn có em ấy Thì phải đồng ý một chuyện Chuyện gì ạ Vừa nhắc tới có em Tiểu Hành không nghĩ ngợi nhiều liền hỏi có không được ngủ chung với ba mẹ nữa Tại sao ạ? Nếu con ngủ chung với ba mẹ Nhất định không thể nào có em được đâu Con cần hợp tác một chút biết không hả? Như vậy thì mẹ mới đồng ý đúng không Tử Ái? Trời đất ơi Anh nói cái gì với con vậy? Tử Ái muốn dán băng keo vào miệng anh Nhưng cô hoàn toàn bất lực Bởi một đứa trẻ nhỏ tuổi không nên nghe những lời đen tối này Nuốt lại hết vào trong Cô thầm mắng anh một câu Sau đó gật gật đầu Vậy được ạ Tiểu Anh sẽ không ngủ chung với ba mẹ nữa Về mặt lập tức trở nên cương quyết Cậu cúi xuống hì hùng ăn tiếp phần gà Tử ngôn đi mở cờ trong bụng Anh không có phải nhẫn nhịn nữa rồi Trái lại với vẻ mặt đắc ý kia vẻ mặt muốn nói mà không nói được của cô thiệt nghĩ đã đến lúc cho tiểu hành Một đứa em rửa trăng Nhìn về mặt buồn bã khi nãy Cậu tìm đôi mắt có phần ngưỡng mộ của cậu Khi nhìn bên kia Lúc này tim cô cũng có chút trùng xuống Quả thực Tiểu hành không đòi ngủ chung với tử ái Đến tối cậu nhóc rất ngoan ngoãn Tự về phòng đóng cửa ngủ Không để anh và tự ái nhắc nhở như lần trước Đây chắc chắn là cơ hội hiếm có Cả tuần nay anh nhịn sắp chết rồi Tự ái tắm mình trong bồn lớn Cô thư thả để mái tóc dài buông lơi, Làn da trắng ngọc ẩn hiện Dưới lớp bọt thơm ngát Cả không gian yên tĩnh Tưởng chừng đâu tự ngôn đi ngủ trước Ai ngờ đột nhiên cánh cửa phòng tắm bị mở ra Tự ái hoảng hốt đi bên ngoài Xem chút là thét lên Tự ngôn anh vào đây làm gì thế Ở thì anh muốn đi tắm thôi Cái gì muốn đi tắm ít ra phải nói với cô một tiếng để cô chuẩn bị ra ngoài cho anh vào đằng này âm thầm như hồn ma chui vào đây xém nữa hù cô la lên đôi mắt xinh đẹp lườm lườm anh một cái anh ra ngoài trước đi em thay đồ rồi em ra ngay tử ngôn dường như chẳng để ý từ lúc bước vào đây hương thơm dịu nhẹ của mùi sữa tắm sọc vào mũi anh khiến tâm trí anh bấn loạn cả mắt không kiềm chế được cứ di chuyển đinh ninh nhìn vào cơ thể của cô anh khó khăn lắm nuốt một ngụm nước bọt thứ gì đó cũng bắt đầu rục dịch Đôi chân già vững vàng tiến lại gần bồn tắm Nơi cô đang ngâm mình Cô cảm nhận ánh mắt mờ ám xấu xa Giọng cô run rẩy Này này này, anh qua đây làm cái gì Mau ra ngoài đợi em đi Anh tắm cùng vợ anh mà, có gì sai Cái gì Mở to cả mắt trong suốt Cô chưa kịp hoàn hồn, từ ngôn lưu manh Sau đó cởi nghe cái áo sơ mi trắng là da màu đồng khỏe khoắn Vô cùng nam tính Làm cho cô bắt đầu tim đập liên hồi Cởi phăng cái áo ra Sau đó vứt hẳn ra sàn không thương tiếc Anh mắt anh tràn đầy thâm tình nhìn cô. Tử ái thực sự muốn ngất rồi, gương mặt lúc này đỏ hồng như quả cà chua chín. Tử ngôn không nhanh không chậm, cởi nốt cái quần còn lại. Lúc này, cô mới thấy bịt chặt hai mắt, bạch tử ngôn. Sao anh có thể cởi đồ trước mặt em như thế? Ơ kìa, anh là chồng em mà, Có thứ gì cho người anh em chưa từng nhìn qua? Trời đất ơi, bàn tay che kín hai mắt ru lên bẩn bật. Cô cảm nhận nước ở trong bồn tràn ra ngoài, chứng tỏ có lực lớn nhấn xuống. Cảnh tay rắn chắc của từ ngôn bắt lấy cô kéo về phía mình Từ từ gỡ từng ngón tay trên mặt cô Anh nở nụ cười đầy nham hiểm từ ái em xấu hổ như vậy là ý gì chứ Mở mắt ra nhìn anh này Anh là biến thái em muốn ra ngoài từ ái anh sắp phát điên Cô toan ngồi dậy quần khăn ra ngoài biến kéo lại bồn tắm Lại cố ý để cô ngồi lên đùi anh Em dám nói chồng mình là biến thái á Không được em phải dạy dỗ lại em Cái gì chứ từ ngôn à đừng mà Rồi sau đó đúng là một màn dạy dỗ nóng bỏng Từ ái dạo gần đây Cô thể vô cùng mệt uể oải Còn chưa kể cô ngủ ly bì Bạch tử ngôn tưởng cô nhất thời mệt mỏi Với công việc cô không nói gì Nhưng sự đòi hỏi của anh vẫn là vô hạn Hôm nay cô cùng tử ngôn đi đón tiểu hành Cậu nhóc rất là tinh nghịch Lúc nào cũng vui vẻ chạy loạn khắp nhà Chỉ ngồi im lặng nhìn dáng vẻ chơi đùa của cậu Cũng khiến tâm trạng của tử ái vui theo Đùa giỡn một chút Tiểu hành thấm mệt Cậu ngoan ngoãn đi đánh răng Rồi lên giường ôm chặt gấu bông mà ngủ từ Á nằm bên cạnh vỗ nhẹ mấy cái Thấy nhịp thở đều đều của cậu Cụ Củ giòn rén đặt nụ hôn lên trán cậu Rồi bỗng dưng nhớ việc tiêu hành muốn có em Đôi mắt hơi ngưng lại Nhìn gương mặt thiên thần rồi rời đi Trở lại phòng ngủ Tôi bước vào thấy căn phòng tối như mực Tưởng rằng anh đã cúp điện Nhưng rõ ràng bên ngoài vẫn thấy ánh sáng đèn Trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác nghi hoặc Định mở miệng gọi tên anh Đột nhiên có bàn tay che mắt cô phía sau chút thịt dán chắc đụng vào tấm lưng mỏng uyển chuyển Cô cảm nhận là anh Khói mồ hơi cười Chắc chắn anh bày trò gì rồi Bày tử ngôn, anh làm cái gì thế Nào yên lặng đi, cứ đi theo anh Mặc dù cô không biết anh tính làm gì Nhưng ngoan ngoãn di chuyển theo anh Bên tay cảm nhận hơi nóng hổi của anh Phả vào cùng giọng nói ma mị quyến rũ Được rồi đấy Bàn tay dần buông xuống Trên giường trắng đơn giản Hôm nay nổi bật với những cánh hoa hồng đỏ rực. Giải rác trên đó còn tạo thành hình trái tim Đôi mắt sáng như anh sao Thoáng qua tia bất ngờ Rồi quay lại Sau lưng đập vào mắt cô Ly rượu vang sóng sánh đỏ Anh chuẩn bị cái này từ khi nào? Lúc em cho tiểu hành ngủi Dưới ánh đèn vàng mờ ảo gương mặt đẹp trai Góc cạnh của bạch tử ngôn Hiện ra con người đen lái của cô Trái tim cũng dần đập mạnh Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy Cầm lấy ly rượu anh đưa Đỡ đã Tay chưa kịp đụng Bị anh giật lại sau đó nhấn mày nhìn cô Anh không thể uống kiểu này Không hiểu sao đột nhiên tự ái phì cười Uống rượu còn có, có kiểu gì nữa Anh lắc đầu ngao ngán nhìn cô Đúng là cô gái này chả biết lãng mạn gì Anh trầm giọng cất tiếng Đương nhiên là có Em muốn thử uống rượu theo kiểu khác không Cặp mắt có chút nghi ngờ Nhìn gương mặt gian xảo của anh Sau đấy cẩn thận nói Kiểu khác là kiểu gì Bạch tử ngôn không trả lời cô Anh nhẹ nhàng đưa ly lên môi Rồi uống một ngụm. Tử Á đang ngơ ngác quan sát anh Đột nhiên cơ thể nhỏ nhắn bị kéo trong lòng Ngang nhiên cúi xuống áp vào môi cô Mọi việc diễn ra quá nhanh Chỉ trong tích tắc Dòng chất lỏng cay nồng sộc thẳng trong khoang miệng Đánh tan hết thảy vị giác cùng lý trí của cô Hai mắt trừng lớn Toa muốn trốn chạy Càng bị anh giết chặt Dùng ngón tay ôm lấy eo cô ấn mạnh Tưởng chừng như là muốn hòa làm một Tử ái bỗng nhiên tiếp nhận lượng rượu vào trong đôi có chút tràn vắng mơ màng, Tử Ngôn nhẹ nhàng hôn cô, sau đó cười cười một cách đầy thỏa mãn. Em thấy uống rượu kiểu này có thích không à Gương mặt vẫn chết hoàng mang, ngón tay khẽ chạm môi mình rồi lườm lườm anh. Đáng trọng em à, đáng đấy. từ Ái dùng lực đánh vào ngực anh, từ Ngôn không cản lại, đứng im để cô đánh. Miệng nở nụ cười, như dây sau đó anh ngang nhiên để cô xuống giường, trực tiếp đè lên người cô. Hai cặp mắt đối diện nhau trong phút chốc. Cả không gian chỉ vậy im lặng cô chăm chú nhìn anh môi run run Tử ái anh nghĩ chúng ta nên cho tiểu hành một đứa em Mặc dù cô biết chuyện em vừa nói Nhưng không kìm được sự ngạc nhiên tốt lên một câu Anh có chắc không? Đương nhiên anh chắc chắn rồi Vậy... vậy được Em nói gì cơ? Tử Ngôn không nghĩ cô đồng ý Tử ái đột nhiên nở nụ cười Cô lật người lại đột từ bị động sang chủ động Ngồi từ trên xuống nhìn anh Em nói em đồng ý sinh cho anh một đứa con nữa Bạch từ ngôn mừng đến độ muốn nhảy bật lên Nhưng phải cố gắng giữ bình tĩnh Còn tính nói gì đó Thấy cô mở ngăn tủ bên cạnh Lấy ra chiếc cà phạt Không nhanh không chậm buộc hai tay anh để lên đầu Ngón tay dài linh hoạt trượt từ lông ngực anh xuống dưới Cô không tệ đấy Em tính làm gì đấy Hôm nay em muốn là người chủ động Qua một lúc dây dừa Cô không nghĩ rằng người đàn ông này có thể mạnh bạo như vậy Sức lực của anh quả là không đùa giỡn Sói thì mãi là sói Cô cuối cùng bị anh giày vò đến tận trời sáng. Anh còn chẳng hề thương tiếc cô lấy cơ thể cô không rời. Sau đó, mãi khi cạn hết sức lực mới ôm lấy cô chìm mới giấc ngủ. Từ ái cơ thể uể oải, cô bước chậm rãi xuống dưới lầu. Toàn đi tìm cái gì đó lót dạ. Dạo gần đây cô cứ hay ngủ dậy trễ, có không ăn uống được gì mấy. Có lẽ do làm việc quá mệt à. Từ đầu hôm nay, từ ngủ đến công ty từ sớm, anh ngờ lúc này bóng lưng anh chiếu qua mắt cô. Anh đang làm cái gì thế nhỉ Tử ngôn thân mang tạp dề, tay cầm con dao đang chăm chú tỉ mỉ cắt trái cà rốt. Không phải anh đang nấu ăn đấy chứ? Chân mày trao lại khó hiểu nhìn hình dáng trước mặt. Cô không vội gọi anh, chị nhẹ nhàng tiến đến cẩn thận quan sát. Người đàn ông gương mặt lúc nào cũng lạnh như đá, lúc làm việc vô cùng tập trung, nhìn dáng vẻ chăm chú để không biết cô đang ở đằng sau. Phút chốc khiến cho cô thực muốn cười, nhưng cô phải kìm nén lại. Núi lưỡi sôi ùng ục, Tử ngôn cầm lấy chỗ cà rốt mới thái phân nửa bỏ vào nhìn cái anh làm đủ hiểu anh chưa bao giờ phải vào bếp một người đàn ông suốt ngày phải đi giao thiệp với đối tác nước ngoài công việc bận rộn đến mức căn biệt thự riêng bỏ trống cả tháng cho nên khi thấy anh xuống bếp nấu ăn tự án bất ngờ thực sự bạch tử ngôn đột nhiên kêu một tiếng rồi nhìn ngó đầu ngón tay cô bị âm thanh của anh làm cho giật mình một bộ vàng vàng chạy lại cầm ngón tay đang chảy máu hình như anh lỡ cắt chúng à anh có sao không tử ngôn ngạc nhiên vì anh không biết cô đây từ lúc nào Nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp, lo lắng cho vết thương của anh, nhận thấy anh không kịp phản ứng. "Em dạy rửa?" "Ừ, tay anh bị thương rồi." Từ Ái giữ chặt tay anh, sau đó lo lắng nói. Từ ngôn mặc dù ngón tay chảy máu nhưng không cảm thấy đau, vì giờ tâm trí anh đều đặt hết lên người cô. Từ Ái thấy dòng máu chảy ra, nhất thời sốt sáng không kịp lấy băng cá nhân, cô nhanh chóng đưa ngón tay anh vào miệng. Hành động này hết sức khiến anh sững sở, sau đó ánh mắt thâm tình nhìn cô đầy hạnh phúc. "Không được rồi, em đi lấy đồ băng lại cho anh." Còn chưa kịp đi Cánh tay giam cô lại trong lồng ngực Khôi mặt cương nghĩ nghiêng đầu nhìn cô Không cần đâu, em không sao mà Nhưng... từ ngôn bật cười Sau đó dùng tay mình lướt qua cánh môi hồng của cô Cái miệng này của em ấy đúng là lợi hại thật Ngoài việc mắng anh ra Có thể giúp anh trị thương Cô đường nhiên nghe hiểu ám ý của anh Chẳng hiểu sao mà có cảm giác nóng rát Đến nhìn thẳng mắt anh cũng không dám Chỉ lặng lẽ cúi đầu xấu hổ Với tình cảnh hiện tại Cô phải kiếm chuyện để làng tránh anh đang nấu gì à bạch tử ngôn nhìn nồi súp đang dang dở ừ anh nấu bữa sáng cho em đấy dạo gần đây có vẻ em hơi mệt à hôm nay công ty không có việc gì hả anh anh cẩn thận xoa đầu cô dịu dàng trả lời đương nhiên là có chiều nay có cuộc họp buổi sáng hôm nay anh dành cho em từ ái bĩu môi một cái không biết anh học đâu mấy câu xến xúa như vậy anh dẻo miệng đấy từ ngôn phì cười sau đó kéo tay cô lại cho bàn an ngồi xuống em đợi anh chút nhé anh nấu xong ngay thôi mặc dù muốn phụ anh, nhưng anh không muốn cô đụng vào cái gì bắt cô ngồi im ở đó chờ đợi cuối cùng tôi trào nóng hổi được bày ra trước mắt từ ái hào hứng cầm muỗng nếm thử vị giác ngay đầu lưỡi lập tức bùng nổ tuy anh chỉ mới vào bếp lần đầu nhưng đúng là nấu ăn không tệ rất ngon đấy nghe lời khen của cô bạch từ ngôn như bay lên tận chín tầng mây ôn nhu nhìn ngắm cô ăn cháo em ăn nhiều chút từ ái nở nụ cười vui vẻ bỗng chốc cơ thể đột nhiên phản kháng Dù gan không hiểu sao quặn lên cảm giác khó chịu Cô thực sự muốn nôn ngày lập tức chạy thẳng đến bồn rửa tay Lôn nấy nôn để Mặt mày trở nên xanh sao Từ ngôn lập tức chạy đến vỗ nhẹ vào lưng cô Em sao thế không khỏe à Hả để gọi bác sĩ nhá Thôi không cần đâu Từ anh níu tay lại Đại não bắt đầu sạch qua một tia trực giác Sau đó tròn mắt nhìn anh Ngôn à hình như em bị trễ 2 tuần rồi Sao cơ Anh ngơ ngác anh chưa kịp thông não với lời cô em nghĩ mình có thai ấy. cảm giác giống y như lúc em mang thai tiểu hành lúc này anh ngờ ngợ đôi môi mỏng giật giật sau đó mừng rồi ôm lấy cô nhấc bổng lên Có thật không em mang thai rồi à từ ái có đang khó chịu Vì anh bế xoay xoay như vậy cô cảm thấy chóng mặt quá thả em xuống thả em xuống đi anh nhận ra mình xúc động quá lên thả cô xuống nắm lấy bàn tay trắng trẻo gương mặt anh đầy sự hạnh phúc từ ái em đợi anh nhé lát nữa anh chở em đi khám bác sĩ nhưng chẳng phải chiều nay anh có cuộc họp Lỡ không kịp thì sao Anh lắc đầu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô Bây giờ quan trọng gì hơn em và con chứ Đợi anh một lát nhé Nói rồi anh lấy điện thoại Sau đó gọi điện đến công ty thông báo rời lịch Còn nhiệt tình đến mức hoãn hết mọi chuyến bay tháng này Tử ai khẽ để tay lên bụng cô thực sự chưa tin mình sắp có thêm một đứa con nữa rồi Tử ngô nà anh nói xem Sao để thêm anh đầu tư bậy bạ vậy Tử ai tay ôm đứa bé Chừng 3 tháng tuổi đang ngủ Một đứa bé gái rất đáng yêu Từ ngôn thư thả ngồi trên sofa Gương mặt không chút gì lo lắng Từ ái anh chỉ muốn cho thằng bé học tính tự lập từ nhỏ thôi mà Ngay giọng anh vô cùng bình thản Khiến cho cô bất mãn Cái gì mà tự lập Một đứa con 6-7 tuổi tự lập cái gì Hèn chi giao gần đây thấy anh và Tiểu Hành lén lén trong phòng mở ám xem cái gì đó Nhưng cô không ngờ Anh có thể dạy cho một đứa trẻ đầu tư chứng khoán à Em thực không hiểu nổi anh đấy "Thôi được rồi đừng nóng giận Em làm giai kỳ thức giấc bây giờ. Lúc này cô nhìn xuống gương mặt bé bỏng của Gia Kỳ Bé gái nhỏ trong tay vô cùng đáng yêu Tính ra cô sinh tiểu công chúa 3 tháng Thời gian quả là trôi mau Mới ngày nào cô đang vui vẻ khi biết mình mang thai Thấy tử ái dần nguôi ngoai cơn giận Anh chậm rãi tiến về phía cô ôm lấy cả người cô trong lòng Gia Kỳ ngủ ngoan quá Ừ, um, mới đó thôi em cảm thấy ngỡ như hôm qua ấy Tử ngôn, có phải bây giờ trông em rất giống với bà mẹ bỉm sữa không? Anh vuốt nhẹ ngọn tóc cô, sau đó lắc đầu cười Không giống, em vẫn xinh đẹp như vậy Cô giống chút nào đâu anh nói dối Tử ái bỗng cảm thấy có chút tủi thân, Ngón tay nhẹ nâng mặt cô lên, hôn lên chán cô Dù có thế nào Em vẫn là vợ của Bạch Tử Ngôn Anh sẽ không hết yêu miếng nào đâu Nên đừng có nghĩ ngợi lung tung Em biết quãng thời gian này rất khó khăn với em Nhưng vẫn có anh bên cạnh mà, đúng không? Em xem, gia kỳ của chúng ta đáng yêu Xinh đẹp giống mẹ từ ái nhìn trong đôi mắt anh Một tia sáng lấp lánh Ba mẹ tiểu hành vừa đi học về vội vàng chạy đến chỗ hai người tiểu hành lại đây với ba từ ngôn bế cậu nhóc nhỏ lên em ra kỳ ngủ rồi à? Từ ái nở nụ cười hiền lành nhìn tiểu hành ừ um, em con ngủ rồi con còn muốn chơi với em một chút cơ giọng cậu có chút thất vọng thôi được rồi lát nữa em con thức thì con chơi với em bây giờ chơi với ba nhé nói rồi anh lén ra mắt ra hiệu cho tiểu hành cậu nhóc nắm mắt rất nhanh chỉ qua biểu hiện của ba Biết ba cậu muốn nói cái gì gần đầu lia lịa Hai bà con dắt nhau lên phòng Tự ái thấy một màn như vậy Sực nhớ ra chuyện lúc nãy Bạch tử ngôn, anh dạy tiểu hành đầu tư chứng khoán đấy à Có phải không Dưới bầu trời trong xanh, nắng vàng Chiếu rọi khắp muôn nơi Cùng màu biển tuyệt đẹp tạo nên khung cảnh hoàn mỹ Đến mức không thể nào hoàn mỹ hơn Trở lại nơi đây, tâm trạng cô như lúc đầu Lúc anh cầu hôn cô Lúc anh kết hôn với cô Bây giờ anh ở bên cạnh cô Khẽ tựa đầu vai vào anh Môi trên nền cát trắng ngắm nhìn phía trước. Tử Ngô nà, đây có phải mơ không? Xem cảm thấy nó chả hề chân thực cái gì cả. Tử Ngô không nói gì, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Bây giờ em còn nghĩ đây là mơ không á? tự Ái gương mặt đỏ lên xấu hổ. Cô tựa vào lòng anh như chú mèo nhỏ. Thời gian trôi qua nhanh nhở. Mỗi ngày nào em chưa gặp anh, con mải chìm nắm trong nỗi đau của riêng mình. Em cứ nghĩ ông trời bất công, lấy đi của em tình yêu của ba mẹ, lấy đi tình cảm của bản thân. Và mà bây giờ... Ông trời cho em một gia đình hạnh phúc Anh chính là hạnh phúc của em Nó đến đây cô không ngăn được dòng nước mắt Từ ôm ôm chặt lấy cô Xoa nhẹ mái tóc mềm mại Từ ái Trước khi gặp em Anh luôn là người khô khan lạnh lùng Anh nghĩ rằng tình yêu không mang lại ý nghĩa gì Chưa bao giờ anh nghĩ đến nó Nhưng từ khi gặp em Anh biết suy nghĩ trước đây sai rồi Em cho anh thấy được Trên thế giới có một thứ tình cảm Khiến người ta thay đổi Phải rằn vặt đau khổ Hoặc hạnh phúc đến tụt cùng Em là tất cả những gì anh có Cuộc sống của anh trước đây có rất nhiều bước ngoặt Em chính là bước ngoặt lớn nhất Chính là bước ngoặt anh không thể nào ngờ từ ái, anh yêu em Tề sóng vỗ của biển đa gen chút gió trời Đôi mắt ướt ướt cùng cánh môi đỏ mọng Tự ái ôm chầm lời anh Cô biết tình cảm anh dành cho cô là thật Tất cả mọi thứ không hề giả dối Còn tim cô nhảy múa từng hồi Có lẽ điều cô muốn bây giờ Chính là để thời gian ngừng lại Để khoảnh khắc hạnh phúc mãi mãi bên cạnh cô giờ đây chẳng còn gì quan trọng hơn gia đình nhỏ Một người chồng yêu thương, hai đứa con ngoan ngoãn, chỉ bấy nhiêu thôi đủ khiến cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Tự Ngô à, em yêu anh. Ba năm sau, Tự Ái trong một lần tình cờ đã gặp Tần Lam. Mối đó thôi, trong góc khác hẳn, gương mặt có chút hốc hác, quầng thâm mắt dù được che qua bằng lớp trang điểm nhưng vẫn ẩn giật hiện rõ. Ban đầu khi thấy Tự Ái, Tần Lam có chút ngượng ngùng, nhưng qua vài tiếng chào hỏi, cô sự nhiệt tình của cô Tần Lam mới chịu uống một tách cà phê. Trong quán cà phê nhỏ, Từ Ái cẩn thận bưng tách trà nóng ngồi uống một ngụm, sau đó mỉm cười nhìn Tần Lam. "Mấy năm qua cô sống tốt chứ?" Trên gương mặt hốc hác, giữ ý cười, tuy ngắn ngủi, chỉ dạt qua vài giây rồi tắt ngúm, nhưng cô ấy chỉ nhẹ lắc đầu rồi nói. "Cuộc sống của tôi ngoài mặt nhìn có vẻ ổn, nhưng thực chất, chưa giây phút nào tôi cảm thấy nhẹ lòng." Nói tới đây, ở đáy mắt cô ấy có chút cay, chẳng hiểu sao trong tim dấy lên hồi đau đớn. Từ Á biết tâm tình của cô ấy bởi lẽ cô từng như vậy mặc dù chuyện tình cảm không thể ép buộc nhưng suy cho cùng cô ấy vì quá yêu vô dịch từ lần mắt đi đứa con tần lam dường như chẳng còn là chính mình chính vì điều đó càng khiến vô dịch cảm thấy chán nản hơn đợi khi tâm trạng thích lam nguôi ngoai một chút lúc này cô nhẹ giọng lên tiếng cô vẫn cảm thấy có lỗi với anh ấy à có lỗi á giờ đây Cô chỉ muốn gặp lại anh ấy một lần Nói một câu xin lỗi Nhưng điều này đúng là quá khó Tôi từ không dám đối diện với anh ấy Chắc giờ có lẽ anh ấy rất hận tôi Sao cô biết anh ấy hận cô Hay có thể bây giờ Anh ấy đang muốn gặp cô thì sao tự ái nhịn không được lên tiếng Tấn Lam khẽ cười nét mặt thoáng chút bi thương Cô giống như đang giữ bản thân bình tĩnh lại vậy tự ái Tôi biết cô lo lắng cho tôi Nhưng chuyện giữ tôi với vu dịch Có lẽ không cứu vãn được cứ nợ anh ấy một đứa con và lại từ trước đến nay anh ấy không hề yêu tôi người anh ấy yêu là cô từ ái lắc đầu cô biết rằng tần lam luôn so sánh giữa cô ấy và cô nhưng thực ra từ sau lần cuối cùng cô gặp vui gì cả lễ cưới cô đã hiểu ra một điều trong tim anh ấy bây giờ cô chỉ còn là ký ức bàn tay thon dài đưa ra nắm lấy bàn tay run rẩy của tần lam tần lam cô hiểu lầm rồi đó là trước kia bây giờ tôi tin nếu như gặp lại Vua dịch đồng ý cho cô cơ hội bắt đầu lại Đôi mắt đen lấy Chưa đựng biết bao tâm tư dồn nén vướng lên tự ái Cô thở một hơi dài rồi bất lực nói E rằng gặp rất khó Tôi rất lâu không nghe gì tin tức của anh ấy Có lẽ đã đến một đất nước nào đó Để sống cuộc sống hạnh phúc rồi Tôi nghĩ vua dịch không đi xa đâu Theo bản tính anh ấy Chắc trời nô nào đó gần chúng ta Cô có thử đi tìm chưa Tần Lam ánh mắt lai động Cô nhìn tử ái suy tư một chút rồi lắc đầu Tôi không dám Tần Lam Tôi nghĩ bây giờ cô nên tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình đi Nếu cô yêu anh ấy Hãy kiếm anh ấy Ít nhất hai người sẽ nói được những lời bấy lâu nay chưa thể nào nói ra Nói đến đây tử ái vô cùng nghiêm túc Cô rất muốn nói Hai con người nhút nhát này sẽ có cái kết viên mãn Giống như cô và tử ngôn ừ. Cảm ơn tử ái Hôm nay gặp được cô Quả là khiến tôi ngộ ra không ít điều Chắc hẳn bây giờ cô đang rất hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình. Tử Ngôn rất yêu thương cô. Cô nói đúng, anh ấy rất yêu thương tôi, còn chăm sóc hai đứa nhỏ rất chu đáo. Mỗi ngày khi thấy Tử Ngôn, cùng với hai đứa nhỏ cười đùa với nhau, đủ khiến tôi vui vẻ cả ngày rồi. Những lúc mệt mỏi, có anh ấy ở bên cạnh cũng bớt âu lo. Tần Lam hiểu rõ tính tình Tử Ngôn. Từ trước đến nay, anh ấy lúc nào cũng chỉ có công việc, ngoài ra chẳng hề có tí tất tình lụ dục. Bao cô gái xinh đẹp tài năng Chẳng thể lọt vào mắt anh ấy Lúc đó cô nghĩ tử ngôn có khi nào là nhà sư Hoặc có thể anh ấy không thích phụ nữ Nhưng cho đến khi gặp tử ái Mọi quy tắc của sự lạnh lùng của mình Bị cô gái này phá bỏ Có thể nói tử ái chính là chìa khóa Mở cửa cho trái tim tối ưu của tử ngôn Trong lòng cô giờ đây nhẹ nhõm đi không ít Uống xong tách cà phê nóng ngủi Chào tạm biệt tử ái Trên đường về cô không đi xe Lặng lặng đi bộ qua tuyến đường hàng ngày mình hay đi Nhớ lại quãng thời gian trước đó Mọi thứ dường như chỉ là cơn mộng dài Cô tự không dám nghĩ Mình và vô dịch đi đến con đường này Nhiều năm qua không gặp anh Ngay cả chút tin tức không có Trong tâm can cô không lúc nào yên bình Ngày ngày chịu đựng sự dày vò của trái tim Nhớ nhung anh điên cuồng Mà không cách nào giải thoát gương mặt kiểu diễm giờ đây u sầu mệt mỏi Tấn Lam suy tư Từng bước từng bước nặng nề của mình đi về phía trước Cô không biết mình đi đâu Chỉ cắm đầu lạc trôi trong dòng suy nghĩ Khi ngẩng mặt lên Thấy mình đứng ở cửa ngay giao lội đợi đèn đỏ Tần Lam nhìn qua phía bên kia đường Do người tấp nập đông đúc Hôm nay là ngày nghỉ Đường xá đặc biệt chen chúc Giữa biển người Đột nhiên có một thứ lò vào tầm mắt cô Tần Lam không dám tin những điều mình đang thấy gương mặt vô dịch thoáng qua giữa dòng người đông đúc bên kia đường Trong anh như vậy Chẳng khác chút nào Chỉ là có chút phong thái bụi trần Lịch lãm hơn hẳn Tần Lam chớp mắt liên tục, cô những tưởng bản thân nhìn nhầm nên dụi dụi mắt, Nhưng mở mắt lần nữa, Vô Dịch vẫn đứng đó. Để giao thông bắt đầu đổi, hai người bắt đầu giao nhau, chỉ duy nhất Tần Lam vẫn trôn chân đứng tại chỗ theo Vô Dịch. Anh đi về phía cô một cách mà cô thường thấy trong giấc mơ của mình. Anh trầm lặng theo biển người bước đến trước mặt cô. Tần Lam mở to đôi mắt, nhìn người đàn ông trước mặt mình, cô cảm thấy sốc. Vô Dịch khẽ cười, anh nhìn cô một lượt rồi trầm giọng. Tần Lam Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi Đứng trước mặt Tần Lam Gương mặt quen thuộc Ngày đêm cô Nhung nhớ dai dứt Tuy có nhiều thứ muốn nói với anh Nhưng cổ họng nghẹn đắng Chỉ có thể dương cặp mắt trong suốt ngân ngấn nước nhìn anh Vụ dịch đưa tay lên vén lại mái tóc dài với cơn gió thổi qua Anh ôn nhu dịu dàng như vậy Bất ra khi cô không còn kìm được nước mắt Cô vợ hòa ôm chặt lấy anh khóc nước nở Vụ dịch là anh à cô gái trong lòng xúc động nghẹn ngào vòng tay yếu ớt dồn hết sức lực ôm lấy anh bao nhiêu lâu nay cô luôn nhớ cảm giác này mùi hương của anh chưa bao giờ cô quên nên tận bây giờ cô không tin được mình có thể gặp lại anh lần nữa vô dịch mỉm cười anh xoa đầu cô để cương chiều ngoan đừng khóc nữa chẳng phải em luôn muốn gặp anh à tần lam khựng lại cô ngẩng đầu nhìn anh sau đó lúng túng nói anh biết em muốn gặp anh vô dịch không vội trả lời anh trầm ngâm hưởng ánh mắt về một phía như ra hiệu cho cô Tần Lam thấy vậy, ngơ ngác nhìn theo hướng của anh Sau đó nhận ra Nó là tử ái Còn có gặp bạch tử ngôn Hai người họ Không để cô thắc mắc Anh lấy lên, lên tiếng giải thích Thật ra tử ái nói cho anh biết tất cả Mấy lâu nay Em luôn cảm thấy có lỗi với anh Còn luôn tự trách bản thân Nhưng anh có biết Trong lòng anh chẳng khá hơn Mỗi ngày trôi đi Anh sống trong cuộc đời vô vị Ban đầu anh không hiểu tại sao Nhưng sau này mới biết Cuộc sống của anh trở nên thế này Bởi vì anh còn nợ em Lam, anh biết anh đã làm em chịu không ít tổn thương Kể từ bây giờ, anh muốn bắt đầu lại, có được không em? Anh xin lỗi em vu dịch Những lời anh nói như liều thuốc giải hóa tất cả những đau khổ, tổn thương trong lòng cô Nước mắt từng giọt rơi xuống đất Tần Lam không ngờ, mua dịch quay về cạnh cô lần nữa Trái tim bị trói buộc, bây giờ có thể tháo nút Cô gật đầu liên lia, cố gắng nói thành câu Vui dịch, em xin lỗi anh Tất cả những sai lầm đều là do em mà ra Sau này em không như vậy nữa Thực sự mấy năm qua em suy nghĩ rất nhiều Cuối cùng em không thể nào từ bỏ được anh Vô dịch à Chúng ta bắt đầu lại nhé Nụ cười trên môi vô dịch càng lúc càng nở rộ. Anh lần nữa ôm chặt lấy cô Mà quá khứ từ giờ phút này Thực sự được anh khép lại Người con gái này Người anh nên nắm giữ Từ trước đến nay anh không hề nhìn đến cô một lần Cho nên không thể nhận ra tình cảm bản thân mình nảy sinh từ khi nào Chỉ khi anh đơn độc giữa cuộc đời này Anh nhận ra bản thân mình thay đổi. Anh yêu cô. Trước một màn gặp lại đầy xúc động của Tần Lam và Vô Dịch. Đâu đó từ xa, tử ái và tử ngôn theo dõi hai người họ. Anh quay sang, khẽ chạm vào mũi cô một cái. Tử ái, em tốt thật đấy. Việc tôn em làm được đền đáp rồi kìa. Anh quá khen, cũng là một phần do anh. Em cũng chỉ nghĩ rằng mấy câu nói của anh, Vô Dịch có thể hiểu rõ lòng mình cần gì. Em thực mong muốn anh ấy có được một happy ending giống chúng ta. Ngôn lấy tay xoa đầu cô đầy cương chiều, cái ôm chặt bả vai cô, rồi cùng nhìn hai con người lạc lối tìm thấy nhau. Và các bạn thân mến, đến đây thì à, câu chuyện của chúng ta, bộ truyện dài cũng đã kết thúc rồi. Một happy ending đúng không ạ? À, mai thấy rằng là có lẽ điều khiến ta cảm thấy hối hận nhất không phải là quá khứ đã qua, mà chính là hiện tại chúng ta lại không thể nắm bắt được nó. Nhiều khi định mệnh đã an bài rồi Dù có trốn chạy Thì cũng không thể nào trốn thoát khỏi đúng không ạ à, Xin cảm ơn các bạn đã cùng Mai đón nghe bộ truyện Và hãy chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận các bạn nhé Tiếp theo động lực cho Mai cũng như thêm chuyện Bằng cách đó là có thêm thật nhiều lượt đăng ký có bây giờ xin chào Hẹn gặp lại các bạn